Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, ngoài trời mưa xả xích trên khu vườn tối om. Đợi mọi người trong nhà ngủ khép. Tôi lênh nhẹ đến bên cửa sổ mở toang nó ra, hơi lạnh thốc vào, vỗ lên mặt tôi như một bàn tay vô hình bằng nước đá. Từng óng nhẹ ướt không gì năm mà hàng vạn ngón già khắp gợi tôi. Một cú dùng mình ớn lạnh khiến tôi chạy ù vào giường. Tôi ngủ thiếp đi, ú ớn trong miệng. Ánh sáng từ con rắn trùm kín người tôi. Một giấc mơ đầy ánh sáng. Tôi dậy lúc 6 giờ, cổ sát bỏng cứ như nút phải than. Bịa nói, tôi đã la hét suốt đêm. Một lần nữa, con sắn hai đầu lại ngọ nguậy trong chiếc tưởng tượng của tôi, cổ góc cao, từng lớp vẩy trên người, lóe sáng, kéo tôi nhảy phát ra khỏi sườn. Tôi chạy sang nhà thằng Tý, thằng này đáng nghi lắm, nhìn trước, nhìn sau, vắng khoe, chẳng thấy nó đâu. Người lớn đã ra đầu, trột xạ, tôi chạy ra chợ. Những người sơn đâu mãi võ đang bày biện trên khu đất trống ướt, nhũng nước, vừa dọn dẹp, họ vừa hát ư ử, mệt mỏi. Có lẽ họ dọn đi trong nay mai như lời tụi nó nói. Buồn quá, chẳng thấy nó đâu, tôi quay về nhà. Bố mẹ tôi cũng đã ra đồng hết cả rồi. Trên bàn là bát cơm mẹ để dành cho tôi. Mẹ luôn làm vậy mỗi buổi sáng. Tôi bưng tô cơm rồi chui vào cái góc kẹt, quen thuộc ăn. Tuy là buổi sáng, nhưng cái góc kẹt đó lúc nào cũng tối. Từ đó tôi có thể nhìn thấy những con thằn lằn trên tường, rụng đuôi và cùng vừa bò vừa kêu tắc tắc. Chúng là những con thằng lần tôi đã bắt từ nhà thằng Tý đem về thả và thỉnh thoảng dán cho vài hột cơm lên tường. Mẹ vẫn hay đùa là tôi chăn nuôi trên vách một đàn ủn ịn. Những lúc không biết làm gì, tôi hay vào góc kẹt ngồi ngắm chúng. Chán chê, tôi đuổi chúng đi. Và nốt những hạt cơm còn lại, tôi chạy sang ông Tư. Đã lâu, tôi chưa đến thăm ông. Một phần cũng vì thằng cháu lão ăn xin, nó đã làm tôi buồn nhiều hơn. Hết muốn chơi đùa. Ông Tư dạo này có vẻ hơi ốm. Nằm trên giường, ông hát lục vân tiên, buồn khổ, giọng khan. Tôi chạy xa vào lòng ông. Ông Tư nhớ con không? Con ấy à, ông ngóc cái đầu lên, lại nằm xuống. Chà chà, lâu rồi không thấy cái bàn tay mình. Tôi trèo lên giường nằm ôm ông, như ôm một cái gối. Ông biết không, những người Sơn Đông Mãi Võ có con rắn hai đầu, một đầu xanh, một đầu đỏ. Khi cái đầu này ngủ, thì cái đầu kia thức. Tuyệt nhỉ. Nhưng họ không bao giờ cho chúng con xem. Thằng Tý định lén mở cái nắp bồ ra để xem họ có nói thật không. Ấy chết, ông Tử, dẫy này, con phải căn nó ngay. Như thế rất nguy hiểm. Nó chẳng bao giờ nghe con cả, nó sẽ lén là một mình. Còn phải báo với chú Hùng chứ. Tôi ẩm rồi chạy về nhà. Có lẽ còn lâu, thằng tí mới dám làm, nó chỉ hù tôi thôi. Buổi trưa đến nhanh hơn tôi tưởng, mà trời oi bức, ngột ngạt. Tôi lững thững ra vườn, vẫn không ngớt nghĩ về con rắn. Tôi cua đám lá rụng, rồi chạy ra đất, làm một cái ổ. Khoan khoái, tôi chùi mình vào đó. Đất mát rượi tôi miên man, nhìn lên bầu trời qua những lỗ thùng trên tàn cây. Giờ này, chẳng biết thằng tí đi đâu nhỉ. Tôi mơ màng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tôi tưởng tượng mình là cái ông gì đó trong câu chuyện cổ của, của mẹ. Nên động tiên chỉ nhờ giấc mơ. Hóa ra cái động tiên chỉ nằm đâu đó rất gần, cũng có thể nó đang nằm trong khu vườn này, chẳng qua là nó không chịu hiện ra mà thôi. Tôi ngủ được một giấc dài, chẳng biết bao lâu, bỗng có một bàn tay tay tôi dậy, đó là thằng Tí. Mặt nó tái xanh, không còn giọt máu. Tao bị rắn cắn rồi. Nó nói, thật không? Thật mà. Làm sao mày vào được? Tao lén lúc họ ngủ trưa. Thế họ có biết mày bị rắn cắn không? Biết, nhưng tao bỏ chạy. Nó chỉa tay ra, trên đó có hai lỗ thủng, nông nông, hồng hồng. Họ đã nói dối, chẳng có con rắn hai đầu nào, chỉ có hai con rắn lốm đốm mà thôi. Tao vừa mở nắp ra, nó nhảy phốc lên. Mày sẽ chết đó. Còn lâu, con rắn đó không thể làm tao chết được, mặt nó hiền khô à, có lẽ tao làm nó giật mình. Mày có thấy đau không? Không, lúc tao chạy gần đến đây mới thấy hơi tê tê Nhìn xuống mới biết nó vừa cắn mình Mà hỏng chừng tao bị cái giỏ cao cũng lên Làm sao mày biết tao nằm ở đây? Tao đâu có biết Tao định chui vào bụi là trốn Tao sợ họ tìm bắt tao Mày thấy người thế nào? Chẳng thấy gì cả, chỉ hơi buồn ngủ Đêm hôm qua tao đã thức rất khuya Đáng lý tao cũng chưa mở giỏ đâu Nhưng sáng nay họ thông báo sẽ bán bữa cuối cùng Nên tao liều Nói rồi, nó ngáp dài Mặt rũ xuống. Thôi, tao đi ngủ đây. Mày đừng cho ai biết nhé. Vừa nói, nó vừa chui vào bụi lại. Ừ, tao sẽ chẳng cho ai biết đâu. Nhưng mà mày có sao không? Coi chừng mày chết đó. Chết rồi mà chết. Không sao đâu, tao chỉ ngủ một giấc là từng ngay. Tôi bước đi mà cứ thấy nhờn nhợn. Tí, tao sợ người chết lắm đó. Mày mà chết trong bụi, lại, thì đến già tao cũng không dám người qua nữa. Im lặng. Tí, mày có nghe tao nói gì không? Tôi nhảy tót vào nhà, có lẽ nó đang ngủ, nó chẳng nói đêm qua, nó thức khuya là gì. Bên tấm phản, bố tôi đang ngồi đan những cái sọt. Vừa thấy tôi, bố đã lên tiếng, có chuyện gì vậy con? Không có gì cả bố ạ. còn lại xấu bố rồi, bố cười ha hả nhìn cái gương mặt con là bố biết đã có chuyện. Tôi lặng lặng, ra lu nước sửa chân, có thật là thằng tí không chết không? Tôi cũng chẳng tin hai cái lỗ nhỏ xíu đó thì nhặt nhỏ gì với nó, nó đã từng bị hàng xào đâm toạc cả màng thịt lớn, nhưng sao tôi vẫn cứ lo lo. tôi vòng sau nhà xa lại bụi lại, khẽ vạch lá ra nhìn, thấy nó vẫn nằm thờ bình thường, thế là yên tâm quay vào. bố lại hỏi tôi lần nữa, nói thật với bố đi, có chuyện gì vậy? con không thể nói được bố ạ, con đã hứa rồi. con hứa với ai? với thằng tí thế tại sao nó không cho con nói? con đã lỡ hứa là con sẽ không nói. Nó đã làm một việc gì sai à? Không bố ạ nhưng mà con sẽ không nói đâu. Việc gì mà hệ trọng thế? Chẳng lẽ kể cho bố nghe mà con phải ân hận à? Không phải, nhưng con sợ nó không tin tưởng con nữa. Nó ghét mấy đứa nhiều chuyện lắm. Thế có ai ngoài con biết chuyện này không? Có, họ có biết. Nhưng họ không đùi kịp nó. Họ chỉ chuyên nói dối thôi. Thế họ không biết nhà nó à? Không, họ là người lạ mà. có lại nói dối bố rồi. Ở đây làm gì có người lạ? Không, con nói thật. Họ là những người sơn đông máy võ. À, xà thế, bố cười ồ, họ bắt nó, đúng không? Dạ, nhưng họ nói dối cái gì mới được cơ chứ, họ nói có con rắn hai đầu, nhưng chẳng hề có, chỉ có hai con rắn lốm đốm thôi. Thế thì mắc gì họ đuổi theo nó, nó đã lén dở dò rắn ra, ấy chết. Bố tôi chụp lên, rồi sao nữa? Tôi quả lên khóc, họ đã nói dối, chẳng hề có con rắn hai đầu, chỉ có hai con rắn lốm đốm thôi, nó đã bị con rắn ấy cắn. Nó đâu rồi? Bố tôi gần như không còn bình tĩnh nữa. Nó đâu? Ông quát vào tay tôi. Dạ, nó nằm ngủ ngoài bụi lai. Bên dưới bụi lai, thằng tí phồng lên một cách kỳ dị, khuôn mặt tím ngắt, từ miệng bọt mép sùi ra. Còn chạy sang gọi bố mẹ nó nhanh lên. Rồi bố tôi ấm nó sang ông lang vườn. Khi nhấc nó lên, tôi thấy cánh tay nó rũ xuống, đong đưa như một con chim bị trúng đạn. Khi băng qua cánh đồng, hình ảnh của thằng tí vẫn không buông tha tôi. Có phải nó đã chết? Bố tôi vẫn nói khi một người thương yêu của ta ra đi cũng giống như chúng ta cách liệt từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày. Ta được nuôi sống.